Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 960 Lựa chọn của Âu Dương Bác Âu Dương Bác trầm mặt chốc lát, cười khổ nói, Ê ba đứa hài tử, chỉ có Nguyệt Nhi tối như ta, vì lẽ đó ta CNJ hiểu rõ nhất nàng. Kỳ thực lần này giá hoặc không lấy chồng, cuối cùng kết quả cũng giống nhau. gả cho, nàng khả năng đời này đều muốn dẫn hài tử cô đơn quá, bất quá có ta cùng Tiểu Lâm chiếu cố. Nàng CNG không gặp qua quá khổ. Các loại, chờ, thì lâu, có thế nàng thật có thể đem người đàn ông kia đã quên, đến thời điểm mang nửa hài tử tái giá cũng không thường không thể. Không lấy chồng, lấy tính tình của nàng cũng là không thể sẽ đồng ý xóa sạch hài tử, nếu như thật làm cho cuốn lên, thậm chí rất khả năng rời nhà ra đi, đợi được đem con sinh ra được lại trở về cũng khó nói. Kết quả như thế ta không muốn thấy. Hơn nữa nàng một thân một mình ở bên ngoài sinh dưỡng hài tử. Nguy hiểm hệ số cũng quá miệng lớn Ê Dương lâm sầu lo nói. Vậy vậy chúng ta có thể khóa lại nàng, đừng làm cho nàng đi ra ngoài. Âu Dương bác nhíu nhíu mày, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Hắn cái này thê tử đối với Nguyệt Nhi quá mức quan tâm, đều mất đúng mực. Tỏa Trước tiên không nói thật muốn là cấm túc, Nguyệt Nhi có thể hay không hận bọn họ cả đời. Hơn nữa chỉ là nàng minh tinh thân phận, CNG nhất định không thể quan quá lâu, sớm muộn muốn nhất định phải thả ra. Đến thời điểm sự tình khả năng thật sẽ nháo đến mức không thể vãn hồi. Lắc đầu một cái, Âu Dương Bác nói rằng, để tỏa là không thể, hài tử đều lớn rồi, có chính mình chủ trương, ngươi còn có thể khóa lại nàng cả đời sao? Hơn nữa cho dù cho ngươi khóa lại lại có thể làm sao? Bản thân nàng không đồng ý xóa sạch, hài tử còn không là như thế muốn sinh ra được. Húng hồ nơi này là quân khu đại viện, nhiều người nhiều miệng. Các ngươi mỗi ngày như thế cái nháo pháp. Là không phải muốn truyền ra khắp thiên hạ đều biết Dương Lâm buồn bã nói “E này cũng không được Vậy cũng không được Vậy phải làm thế nào Âu Dương bác suy nghĩ một chút Nói rằng Nếu như Nguyệt Nhi chính mình không muốn xóa sạch Chúng ta cũng là không có cách nào Trừ phi cho nàng rót thuốc Hoặc là đem nàng bản đi bệnh viện Thế nhưng làm như vậy Nàng nhất định sẽ oán hận chúng ta cả đời Dương Lâm khóc sước mức nói ta thà rằng nàng hận ta cả đời cũng không muốn nàng hối hận. Âu Dương bác cao mày nói, các lấy Nguyệt Nhi tính khí, nếu như thật sự hận lời của chúng ta, sẽ đi thẳng một mạch, thậm chí chạy ra ngoại quốc cả đời đều sẽ không lại trở về. Dương Lâm há miệng muốn phản bác vài câu, nhưng là lại biết Âu Dương bác nói đều là thật tình. Nguyệt Nhi cái kia cô gái nhỏ tính khí xác thực sẽ làm như thế, dù cho các loại, chờ, tương lai hết giận, trong lòng khúc mắt cũng là không bỏ xuống được. Nếu như bọn họ thật sự như thế làm thương tổn nàng, 8 phần 10, 10 nàng thật sẽ cả đời đều sẽ không lại trở về, CNG sẽ không lại cùng trong nhà liên lạc. Thăm thẳm thở dài, Dương Lâm vào lúc này đúng là hoang mang lo sợ. Nàng không muốn Nguyệt Nhi giá, cả cho chẳng khác nào muốn thủ hoạt quả. Vì lẽ đó chỉ cần có một ti hy vọng, nàng đều chết sống sẽ không đồng ý, nhưng là Nguyệt Nhi tính cách xác thực quá mức cuộc cường, cùng cha nàng như thế bướng bỉnh, chỉ cần quyết định một chuyện, ai khuyên đều vô dụng. Tự hồ là nhìn ra Dương Lâm lo lắng. Âu Dương Bác tiếp tục nói, e lùi mười ngàn bộ mà nói, cho dù nàng thật sự chịu nghe lời của chúng ta, đem con xóa sạch, cũng chưa chắc nàng đời này còn có thể tái giá người. Dương Lâm không cam lòng phản bác, vậy cũng không nhất định a thời gian lâu dài, nàng dĩ nhiên là sẽ quên mất. Nếu như nàng chỉ là nhất thời kích động cũng vẫn thôi, các loại, chờ, thời gian lâu dài tự nhiên sẽ vong. Nhưng ta có thể khẳng định, Nguyệt Nhi không phải nhất thời kích động nàng thật sự là nê đủ hãm sâu không rút ra được. Tựa như năm đó nàng báo danh văn nghệ đoàn, đi làm ca sĩ như thế, nhìn như kích động, như là ở đánh cuộc với người khí, kỳ thực nàng đều là trải qua đắn đo suy nghĩ. Nguyệt Nhi đứa bé này từ nhỏ đến lớn đều sẽ không bởi vì kích động liền mù quán đi dưới quyết định, nhưng là nàng chỉ cần là làm ra quyết định, bất luận người nào khuyên bảo đều vô dụng. Dương Lâm khóc thúc thiếp nói, thì vậy làm sao bây giờ thì sao? Đứa nhỏ này làm sao liền như thế quật cường không chịu nghe khuyên. Chúng ta này đều là nàng tốt, không nghĩ tới nàng tương lai sẽ hối hận. Nếu như nàng thật sự theo lời của người kia, đời này liền hủy sạch. Âu Dương bác im lặng một hồi, bỗng nhiên giật giật khóe miệng, nụ cười nhạt nhòa lên, nói rằng, lời ký cho chúng ta khi còn trẻ gặp gỡ thời điểm, trong nhà của ngươi cũng là phản đối, cuối cùng ngươi cũng là cái gì đều mặc kệ thậm chí nổi giận rời nhà cũng muốn gả cho ta. Nghe được Âu Dương Bác vừa nói như thế, ngồi ở một bên im lặng không lên tiếng Âu Dương Lâm không khỏi ngỡ người, chuyện này hắn vẫn đúng là chưa từng nghe nói, lẽ nào năm đó cha mẹ cùng nhau thì, ông ngoại bà ngoại bọn họ dây phản đối sao? Lúc này, Dương Lâm hồng viền mắt nói rằng, ngày vậy làm sao như thế, năm đó ngươi vẫn ở chiến trường, cả ngày thương Lâm đạn vũ, ba mẹ ta cũng là lo lắng ngươi ngày nào đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn mới khác nhau ý. Nếu như khi đó ngươi chịu chuyển thành văn chức, bọn họ cũng sẽ không như thế phản đối. Âu Dương Bác nhìn bên người Nhi Tử Âu Dương Lâm một chút, lắc đầu nói rằng, nếu như người người đều lo lắng cái này, cái kia quốc gia chúng ta các chiến sĩ không phải tất cả đều muốn cả đời đánh lưu manh. Khi đó còn có ai chịu làm lính? Dương Lâm nhỏ giọng khóc sụt sùi không có phản bác, đều nói ái tình là mù quán, yêu sẽ liều lĩnh, liền ngay cả nàng cũng không có thể ngoại lệ. Lúc trước hai người gặp gỡ thì, Âu Dương Bác chức quan tuy nhỏ, nhưng cũng dám bính có nhiệt tình, mỗi ngày thương bên trong đến hỏa bên trong đi, không sợ sinh tử. Dương Lâm tuy rằng biết rõ gã cho hắn, chính mình tương lai tháng ngày gặp qua lo lắng đề phòng, có thể vẫn như cũ là việc nghĩ chẳng từ nang một lòng tư theo hắn. Bây giờ nghĩ lại, tuy rằng khi đó ít nhiều có chút kích động thành phần ở bên trong, nhưng làm sao lại không phải là bởi vì xuất phát từ chân tâm đây. Bây giờ Âu Dương Bác rốt cuộc nở mày nở mặt, không cần lại ra chiến trường đi liều mạng, nàng có thể xem là thủ đến vân mở thấy minh nguyệt Thở dài, Âu Dương Bác lại hỏi, nếu như khi đó ta thật sự tử ở trên chiến trường không về được, người có hay không mang theo Tiểu Lâm cùng Nguyệt Nhi đi tái giá? Dương Lâm nghe vậy không khỏi ngớ ngẩn, sau đó lại lộ ra suy tư biểu hiện. Cái ý niệm này nàng đã rất lâu không nhắc lại nữa lên quá, thế nhưng giờ khắc này kinh Âu Dương Bác nhắc lên, suy nghĩ của nàng không khỏi lại trở về đã từng mỗi ngày quá lo lắng đề phòng tháng ngày. Khi đó nàng xác thực nghĩ tới vạn nhất ngày nào đó Âu Dương Bác không có thể trở về. Nàng cùng hài tử bây giờ nên làm gì? Tuy rằng có rất nhiều ý nghĩ, thế nhưng tái giá cái ý niệm này nhưng chưa bao giờ có. Nàng là một rất trung trinh nữ nhân, cả cho chính là cả đời, mặc kệ tương lai tháng ngày là khổ là điềm, cái kia đều là lựa chọn của mình, sẽ không bởi vì chọn sai mà đi hối hận. Tự hồ sớm đã biết thê tử đáp án, Âu Dương Bác không giống nhau, không chờ nàng nói chuyện, tự mình tiếp tục nói, kể nếu như đổi thành ngươi không còn nữa, ta khẳng định là sẽ không tái giá. Ta Âu Dương bác quyết định nữ nhân, chính là cả đời, sẽ không lại thay đổi. Dương Lâm nghe cảm động cực kỳ, lao nước mắt nói rằng, y vào lúc này nói những này làm gì? Âu Dương bác thở dài nói, ở Nguyệt Nhi điểm ấy cùng ngươi ta đều rất giống, cho nên nàng nói sẽ không tái giá, ta tin tưởng. Hơn nữa khi đó nếu như liền hài tử đều không còn, nàng một người sống qua ngày, không có cái dựa vào, ta ngược lại sẽ lo lắng hơn. Dương Lâm lao nước mắt hỏi, Lẽ nào ngư CNG đồng ý để Nguyệt Nhi kết hôn? Sẽ không có biện pháp tốt hơn sao? Âu Dương bác trầm ngâm nói, Ê biện pháp không phải là không có. Dương Lâm đầu tiên là sững sờ, lập tức lại trở nên mừng rỡ lên. Vội không thỉ hỏi, Ê có biện pháp gì? Âu Dương bác nói rằng, lệ biện pháp duy nhất chính là ở sở nguyên trên người, nếu như hắn không đồng ý kết hôn, hoặc là do hắn đứng ra để Nguyệt Nhi xóa sạch. Tin tưởng Nguyệt Nhi có thể sẽ nản lòng thoái chí dưới không lại kiên trì. Đúng. Dương Lâm lập tức tỉnh ngộ lại cởi chung phải do người buộc chung đạo lý, kích động nói. Ngày vậy ngươi nhanh lên một chút tìm tới hắn, để hắn khuyên nhủ Nguyệt Nhi đem con xóa sạch đi. Chính hắn đều là nê bồ tát qua sông, không lý do lại kéo con gái của chúng ta cùng hắn bị khổ chịu khổ, còn muốn liên lụy nàng cả đời. Âu Dương bác cười khổ nói, em mặc kệ là đồng ý để. Nguyệt Nhi kết hôn. Vẫn để cho hắn đứng ra khuyên Nguyệt Nhi, cái kia cũng phải tìm tới hắn mới được. Nhưng là hiện tại ngay cả ta cũng không biết hắn ở đâu, mà Nguyệt Nhi cái bụng cũng không có thể lại kéo. Ê. Dương Lâm nghe vậy, gương mặt nhất thời lại xù xuống. Nhìn thê tử lộ ra ung tùng vẽ mặt, âu dương bác nhưng là ở trong lòng yên lặng thở dài một tiếng. Hắn nói nhiều như vậy, nhưng là thê tử nhưng là không thể lý giải ý của hắn. Hoặc là nói, nàng lý giải nhưng cũng không thể tiếp thu. Nghĩ tới đây Nhi, Âu Dương Bác lại quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh vẫn im lặng không lên tiếng Âu Dương Lâm, lấp lóe trong ánh mắt cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Này một đêm, Nguyệt Nhi lăn lộn khó ngủ. Kỳ thực không chỉ là nàng, người một nhà đều bởi vì chuyện của nàng khó có thể ngủ. Nguyệt Nhi cố nhiên là khóc ướt gối, mẫu thân của nàng Dương Lâm làm sao không phải là chảy một đêm nước mắt. Bạn đang đọc chuyện tại truyện phun gầy thứ hai, Nguyệt Nhi rất sớm lên, buồn bã yếu xìu ra ngoài trong lúc đụng phải chính đa nhà bếp bận rộn làm điểm tâm mẫu thân nhưng là một câu nói đều chưa hề nói xoa khóc hồng hai mắt yên lặng rời khỏi nghe đi ra bên ngoài đóng cửa âm thanh truyền đến dương lâm ngừng xào rau động tác cầm cái sẵn đứng ở nơi đó thất thần bất tri bất giác nhiệt lệ lần thứ hai tràn ni tuôn ra ra quân khu cửa lớn mấy chiếc xe con đã chờ từ sớm ở cửa ở mỗi chiếc xe bên còn có mấy một thân âu phục thẳng tắp bảo tiêu bảo vệ nhìn thấy nguyệt nhi đi ra Xuyên tả đẩy cửa hạ xuống hướng nàng quắc quắc tay. Nguyệt Nhi cũng là gật đầu một cái, hướng xuyên tả đi đến. Ngươi khóc. Con mắt làm sao thủng lợi hại như vậy? Vừa nhìn thấy Nguyệt Nhi cặp kia hai mắt sưng đỏ, xuyên tả không khỏi ngẩn người, lập tức nhíu lên lông mày hỏi. Đồng thời trong lòng cũng là vui mừng, may là khoảng thời gian này hết thảy công tác cùng xã giao tất cả đều thôi rơi mất, bằng không thì Nguyệt Nhi này phó gián dấp cũng thật là không có cách nào gặp người. Bất quá lại nói ngược lại, Nguyệt Nhi khóc đỏ hai mắt sau không chỉ có không có phá hoại cái kỳ phân mỹ lệ, trái lại càng bằng thêm mấy phần quyến rũ mê người, khiến người ta thương tiếc khí chất. Liền ngay cả một bên bọn tận vệ CNSM rất lo lắng, chỉ muốn đem nàng ôm vào trong ngực cố gắng che chở một phen. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, lắc lắc đầu, ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Nguyệt Nhi từ tay nãy bên trong lấy ra lộ ra kính râm đội, bắt chuyện xuyên tả đồng thời ngồi vào trong xe. Đợi được hai người lên một lượt sau xe, còn lại bọn cận vệ mới dùng dập phân ngồi trên mấy chiếc xe, này chi đoàn xe bắt đầu chậm trải hướng về bích tinh mạng lưới công ty phương hướng mở ra. Trong xe, xuyên tả lấy ra một phần bút ký, một bên liếc nhìn vừa nói, ờ Nguyệt Nhi, tân đĩa nhạc sự chúng ta không thể lại kéo, công ty bên kia thúc trước cấp, muốn chúng ta trong vòng một tháng đêm album này khắc xong phát hành. Còn có, lần trước cái kia phân quảng cáo hiệp ước. Xuyên tả Âu Dương Nguyệt Nhi bỗng nhiên lên tiếng ngắt lời nói. Xuyên tải dừng lại, có chút không rõ vì sao nhìn nàng chờ đợi văn. Âu Dương Nguyệt Nhi cúi đầu, có điểm mất tập trung nói rằng, người ta muốn kết hôn. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net